Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông này đang làm gì vậy? Cô trợn tròn hai mắt, gắt keo nhìn mình cùng ao cánh thần đang tiến hành khoảng cách tiếp xúc là số 0. Anh, anh quả nhiên không cô? Đầu lưỡi anh vái đầu tách hai hàm răng của cô ra, đùa cô, hấp thu mật ngọt của cô, hơi thở ấm áp vây quanh cô. Hai tay ở sau lưng cô di chuyển, cô muốn đẩy anh là phát hiện cả người mình nóng lên, hai chân như nhũng ra. Chỉ có thể bám lấy cánh tay anh để tránh là mình bị ngã xuống đất. Cô không tự chủ được, nhắm mắt lại. Cảm giác được anh ta ôm vào trong ngực như vậy thật dễ chịu. Anh ta hôn không mạnh không nhẹ, lực đạo vừa đúng khiến cô cảm thấy mình tự hồ sắp bay đến đỉnh mây. Thiếu gia, di động của cậu đã ở ngoài phòng khách vang lên. Ách! Trung bá trong tay cầm di động của ông cánh thần xuất hiện từ một đầu khác của hành lang. Khi ông nhìn thấy bộ dạng thân thiết của hai người, thì trên nét mặt già nua lập tức biến thành màu hồng. Thu Thụy Tâm cản Kinh từ trong nụ hôn me say chợt tỉnh táo lại cô muốn đẩy anh ra nhưng cũng không có động tĩnh gì một bàn tay cưỡng chế giữa cái óc của cô trán dựa vào cái trán của cô cúi đầu thở hào hĩnh anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích cánh môi xưng của cô bộ dáng của em thật say mê trong mắt hiện lên một chút dục vọng buổi tối tới phòng ngủ của anh ai ai muốn tới phòng ngủ của anh cô cà lâm Âu cánh thần giống như muốn trừng phạt cô khẩu thị tâm phi lại nặng nề hôn cô một lúc Hồn cô làm có muốn nói gì cũng không thể nói nên lời Trung bá tức giận Tức thời chậm rãi rút về phía sau Định không giấu vết Màu chóng biến mất Nhưng chưa kịp đi đến cầu thang liền bị Âu Cánh Thần gọi lại Trung bá đưa di động cho tôi Vâng Ông bước nhanh về phía trước Đưa điện thoại di động cho anh Sau đó xoay người nhanh chóng rời đi Âu cảnh Thần nhận lấy di động Rồi nói về việc công với khách hàng Người đàn ông này rút cuộc xem cô là cái gì Thu Thủy Tâm tức giận cũng không được sáu hộ cũng không xong Liên trần mắt nhìn bóng lưng thon dài của anh Âu cánh thần Anh là tên hỗn đạn khốn khiếp Cô chật vật xoa xoa đôi môi Còn vương lại hơi thở của anh Tức giận mà biểu môi Tôi mới không có hứng thú đến phòng ngủ của anh Anh vẫn là dành cơ hội này cho người khác đi Nha Anh nghe vậy liền vẽ mặt hứng thú quay đầu lại Phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Biến thành một mảnh màu hồng Thì ra người phụ nữ này Cũng có thể thẹn thùng Cô ta thật thú vị Tôi thủy tâm bị anh dùng ánh mắt hứng thú nhìn mình, thực xấu hổ mà hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Cũng không biết anh đang thanh minh cho việc gì mà lớn tiếng nói. Tối nay tôi sẽ ngủ cùng Tiểu Thiên. Nói xong, cô hướng thẳng nhìn về phía vòng Âu Quân Thiên mà đi. Trên giường, tên nhóc kia nghi hoặc nhìn cô. Cô liền có tật giật mình, đã vậy còn giấu đầu lòi đuôi. Không phải, không phải như con tưởng tượng đâu. Chúng tôi chuyện gì cũng không có. À, là anh, anh ta chủ động hôn. Cô vội vàng che miệng lại, đáng chết. Cô lại nói chuyện này với một đứa nhỏ 6 tuổi làm chi. Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, cô trưng ra khuôn mặt cười đỏ bừng. Cuối cùng cô nhanh chóng bò nhào lên trường, kéo chăn chùm đầu lại, bắt đầu làm đà điểu. Tiểu Thiên, mẹ mệt rồi, ngủ ngon. Từ trong chăn, truyền ra âm thanh rầu rĩ của cô. Âu quân thiên giật mình. Nhưng mà bây giờ mới là 6 giờ rưỡi chiều mà. Nhìn cả chăn phòng lên, cậu bé nở nụ cười. Cậu đã lớn như vậy, nhưng dường như đây là lần đầu cậu ngủ cùng với mẹ. Dần dần độ cong của miền cậu càng lúc càng lớn. Cái này gọi là gì? Sô-cô-la thánh đại. Còn cái này? Hamburger gà cây. Cái kia thế nào? Cái này gọi là thịt gà cuốn Mexico. Tu Thụy Tâm đưa ly coca lớn đến trước mặt Âu Quân Thiên. Đừng mãi nhìn thôi, mau ăn đi. Âu Quân Thiên gật gật đầu. Lúc đầu là thật cẩn thận nếm thử, sau khi phát giác hương vị không tồi mới ăn từng miếng từng miếng. Cô nhìn dáng vẻ con ăn vừa lòng đã nụ cười. Thế nào, ăn ngon không? Cậu gật gật đầu, miệng nhồi vào đồ ăn, nuốt vào sau đó mới nói. Lúc mới ăn hương vị có chút kỳ lạ, nhưng càng ăn là càng thấy ngon. Vì sao phút tẩu chưa bao giờ làm loại này cho con ăn? Cô không thể tính được nhìn con. Con tốt nhất đừng nói với mẹ, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ con mới ăn kfc nha. Ừ. Âu Quân Thiên uống hết một hơi nửa ly coca, lơ đảng gật gật đầu Rất kỳ lạ sao, cậu lại cầm chân gà chiên lên ăn Thời bây giờ có đứa trẻ nhà ai mà không biết Ken Yaya, mắt đương đương, cậu thật sự là kỳ lạ Ken Yaya, mắt đương đương, cô vỗ cái trắng, chính là KFC cùng với McDonald đó Cậu nhóc kia vừa ăn vừa nói Ba ba không cho phép con ăn cái gì ở bên ngoài Trung bá, bọn họ cũng không cho con mua đồ ăn ở ngoài. Trung bá nói đồ ăn bên ngoài rất bẩn, ăn xong sẽ bị đau bụng. Sao lại có loại giáo dục này, quả thực quá không thực giữa khói lửa nhân gian rồi. Cô tức giận bình tĩnh nói. Nhắc tới ầu cảnh thân, cô lại nghĩ tới buổi tối hôm kia, anh ta vô duyên vùa cỡ hôn cô, con nói cái gì mà muốn cô tới phòng ngủ của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net